hello xin chào tất cả mọi người mi lani ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với một chuyện cũng đã rất lâu rồi mình chưa đọc đó là tứ đại danh bổ phần này là về hội kinh s ư phần hai huyết thủ bây giờ thì bắt đầu nhé nhất nhập u minh ánh trăng vàng thê lương giữa ánh trăng như u linh có một giọng nữ thê lương mùi lòng khiến người ta rơi lệ không lạnh mà phải dùng mình lời ca nho nhỏ ánh trăng mờ bóng đêm chìm trong u minh phủ trời trăng không ánh sáng lại thêm vô số hồn lời ca phiêu phượng qua sân vườn lởn ư v ư ờ n qua k h a y lạch trờn v ư ờ n qua rừng cây thủy chung như ngưng mà lại không ngừng trong khu rừng có một đống lửa cháy ngùn ngụt, ngụt đứng ngồi kề đống lửa có ba người Đó là ba đại hán đó một người chăm chú nhìn cục thịt đang nướng ở trên đống lửa nhìn cùng tiễn trên lưng của gá có vẻ đang nướng vật vừa săn được một đại hán đang g ặ m một cục thịt vừa nướng chín nhai nhổm nhòm thích thú đại hán còn lại chắp tay gối đầu nằm ngửa mặt lên trời chừng như đang trầm tư nghĩ ngợi điều gì đất trời im lặng liệt hỏa phừng phừng lời ca kia lại không ngừng lất phất đại hán đang ăn thịt nướng bỗng nhướng lên một bên mày dày <cười> đó là một tiếng giận dữ h ố n nạn nửa đêm canh ba còn hát ho quỷ ma nếu như để lão tự bắt được trước hết chơi nó cho sướng đại hán nướng thịt thốt lên kỳ lạ là lời ca lảng vào mà người thì không hồi nãy tôi có đi lòng vòng bảy tám vòng quanh khu rừng này rồi tiếng c à này n cũng không ngừng mà không tới thấy tới một bóng quỷ quả như là tà môn tà môn trượt vỗ c h á t một tiếng tự đánh mình một trưởng đại hán đang ăn thịt giật mình táo tam tại sao lại tự tát mình như vậy lâu nay là không đánh lộn ra đ ầ u ngứa ngáy hả đại hán nướng thịt lại cười mắng <cười> h ố n nạn nhà ngươi ta đập muối trong vòng bảy tám chục dặm quanh đây muối quá nhiều đi đại hán ăn thịt không nói gì một hồi lâu bỗng nhiên lại nói này l á o nhị tại sao đêm nay cả đánh giống có không ra một cái vậy đại hán đang nằm đáp bà đang nghĩ tới một chuyện đại hán đang ăn không ngại phiền hà ừm chủ ý quái quỷ gì vậy xem người không vui không vui là buồn không buồn đại hán đang nằm ngồi dậy đại ca vậy đêm nay có làm ăn hay không đại hán đang ăn ngẩn người t r o nguyên vòng bầy tám chục dòng q a n h đ â nhà nào cũng không nuôi nổi một con、trâu. Bọn ăn n mà làm ăn được? g trâu. đâu u đi một ta y lai ba đại hán đó là thiểm tây tam ác đều là cự đạo nổi tiếng của một giải thiểm tây lão đại khai s ơ n phủ bảo long lão nhị tặc công kế bảo xà lão tam xuyên vân tiễn bảo hổ ba người võ công đều không tệ không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ tiêu sử hộ vệ đã chết vì ở trong độc kế của bảo xà trên ám t i ễ n của bảo hồ dưới thiết phủ của bảo phong bảo xà ngồi dậy nói đại ca huỳnh có nghe nói qua về giải tương giang này có một tòa u minh trang hay không bảo hồ nói theo có nghe nói minh ở đây nghĩa là sáng nghe nói trang chủ của u minh trang gia tài ước phản lại thích thu thập kim ngân châu bảo có rất nhiều hòm rừng to lớn bảo long lại chậm mặt nhưng không được thiểm t a y tam ác Thực tìm phải ra gan đã ăn phải tìm gấu bảo hay sao? Minh Trang xà y Trang thạch đạt tí, hóa. Minh nghe nói võ công đã đạt đến cảnh giới nhập giới chủ U kiểu đã lại n viên hoàn h của đ lắc、so、đầu cười vậy đại ca có biết u minh sơn trang hiện tại đã biến thành u minh sơn trang mình đã biến thành minh mù mịt hay không bảo l o n g kinh ngạc người nói như vậy là sao bảo xa Sa cứng cỏi đáp nghe nói u minh sơn trang đã gặp đại kiếp toàn trang trên giới không có mấy ai thoát nạn đều đã phụng phải độc thủ của người nào đó nhưng cũng không biết vì sao nghe nói người ở trong trang ai nấy chết cũng là nhe d ằ n g trợn mắt chết lại cực kỳ thê thảm máu cũng bị hút cạn t h i t h ể thì tàn nát vậy cho nên ai ai cũng nói u minh trang Mình lúc à thành sáng. Minh Trang. Mình Có đó. quỷ U ma mù mịt tụ trở họp đã l đó tiếng ca chật ngừng hẳn gió lùa ngọn lửa tắt lúc sáng lúc tối cánh rừng dày đặc tối tăm bảo hồ dùng dùng mình run rẩy không kẻ n à o d á m đ ư n g đ ế n bảo l o n g mừng rỡ. <cười> đa l à t r o n g t r a n g không có ai g i a t à i u minh t r a n g ngàn v ạ n bọn ta phải h ạ t h ù m ớ i được bảo sai l ắ c đ ầ u ê ấy, đại ca c h ư a c ó n ó n g u minh t r a n g đ ó q u ả thật l à c ó đ á m t à môn m ộ t năm nay n g ư ờ i t í n h t o á n đ ộ n g đ ế n cái t r a n g đ ó n h ư l à h u y n h đ ệ bọn ta í t ra cũng có m ư ờ i mấy, h a i c h ụ c người nhưng vừa v à o u minh t r a n g là n h ư c h â u đất x u ố n g b i ể n không hề có tin t ứ c gì hết n g h e nó nói Có nói g đằng Trang bụng, ư ờ i hiện thi Minh phát thể hậu sơn mụn, ra của U Minh bị mổ Bị c t m máu Thần thể tái nhợt Trên ít hầu có hai răng cũng dấu có Cả đến ã bị hút cạn Nói đó đ đó gió lạnh ùa qua không khỏi d ù n g mình run rẩy bảo long lại cười lạnh <cười> Nhị đế, sao đế cũng tìm vào mấy cái chuyện tà môn Không cần đệ đệ Sao vào cái tìm tà mấy bảo xà cười <cười> đại ca thần uy k i người h n dĩ nhiên là không sợ lại biết những người tiến vào trong u minh trang so với ba người bọn ta e rằng cả ba búa của đại ca chúng cũng là tiếp không nổi huỳnh đệ bọn ta đêm nay thân chinh xuất thủ dĩ nhiên là phải khác Bật quá, bọn t quá, b người đang đêm lén lút tiến vào trong u minh sơn trang sức lực không bằng không chừng cũng đã bị xài lang ăn thịt nhưng mà những người vùng này lên lân cận vào u minh sơn trang khiêng đi thi thể cũng là thay phiền n h a u nội tông ở trong một tháng la lên một tiếng mà chết đi từ đó trở đi u minh sơn trang này đã trở thành một quỷ v ậ t người sống xung quanh cũng đã dọn đi xa hết cả rồi chuyện u minh sơn trang có quỷ hay không không biết là có thật hay không bảo hồ run rẩy giọng vậy đã như vậy bọn ta lèn tránh đợt làm phiền đến u minh sơn trang bảo lòng hét lớn <cười> l ã o tam buông bỏ kim gân châu bảo sao mà được người làm ta quả thật bất mặt bảo xa lại nói à, đại ca đừng có tức giận nếu như tôi không dám đi thì cũng bất tất phải đề b à t ớ i cái t r a n g đó trước mặt của hình bất quá bọn ta là phải tính ký từng bước trước mới được bảo lòng cười lớn <cười> đó mới là lão hào nhị đ ệ của ta cho dù thạch u minh n à y vẫn còn chưa chết ta cũng có thể c h ặ n y vài búa thắng cho dù không dễ muốn chạy lại cũng không khó thế nào lão tam người có đi cùng không bảo hồ nhăn mặt nhỉ vì ca ca đều đi vậy thì làm sao mà tôi không dám bảo long cười có thà người cũng là không có dám đi không đi không được được rồi lão nhị sơn trang ở chỗ nào đây bảo xà chỉ chỉ tay thì cũng gần thôi ở ngoài cái rừng này đấy bảo long hười hười đại phủ ở trong tay <cười> được đêm nay ta sẽ đi chém quỷ Hừ, hừ, m ộ tòa búa bọn Ba bay, bìa bìa tay ngựa ngựa, chưa cao cao, tay tam ác nhìn nhau, một một một mái Thiểm một thôi. thấy treo tức quất thấy t con, cưỡi khắc chỉ góc ác ngoài ngoài lên người phóng như đến đến rừng, ngói rừng. nhìn ngựa ra khỏi rừng, liền hờ, khỏi lập đi đã ra đại trang viên khí thế trầm hùng xuất hiện trầm xuất trước mắt. Tòa trang viên đó xây dựng giữa rừng già và vách núi p h o n g độ trầm ổn k h í thế phi phạm chỉ là hoang v u và vắng vẻ vậy cho nên có vẻ quỷ khí âm trầm ba người gò cương tiếng ca chừng như là ngưng mà không ngưng như là vui mà lại không vui lại vang lên tiếng b ề n t à i của ba người Ánh phát quát chán ngán, phát trăng mờ, bóng đêm chìm, nhất nhập u minh, vĩnh viễn không siêu sinh, vô số linh hồn tội nghiệp.、Bảo、Long phát xuống ngựa, lên. dền người bọn tiến nghe trong lòng lãnh, súng chìm, Hừm, Hồ thực tội vút, ta ta rọng. mờ, đêm lời Bảo Bảo đó, đã siêu ca u vô vào. số sẽ sự làm là dí ờ、uh, uh, đại ca thực sự phải tiến vào à bảo xa lại trượt thốt vậy cũng được đại ca bọn ta là tam đệ ở lại đây chiếu cố mấy con ngựa tránh chuyện bọn ta tiến vào trong trang là bị người ta ăn cắp ngựa lúc đó mấy cái hòm châu bảo cũng khó lòng mà vận chuyển đi tam đệ nếu như ta và đại ca không ra tới ngươi chạy càng xa càng tốt vĩnh viễn không cần phải tới đây nữa nếu cả ta và đại ca cũng là địch không nổi người ta thì ngươi chỉ là đi tìm chết mà thôi Bảo Hồ làm như bất Hồ như không làm đắc sĩ vọng à o chung được, tịch mịch không có nhìn phòng phất, không hắn hạ qua trang viên, tiếng g đất độc, mắt âm rớt tòa bất i nhìn ó i tôi Vậy, t ủ đằng sau, chờ đợi đại đó. nhị ca. Bảo Long cười lạnh. <cười> Ngươi tinh thần rồi đó. Vọng n sau, ca ba ca. chờ cười cho chút thêm h lại rồi Bảo ta một bảo xà ba chân bốn cẳng leo lên trên tường tường của u minh sơn trang cao hơn trượng kiên cố dị thường Nếu không phải là khinh công của thiểm tây tam ác không tệ, Cũng không thể nào leo qua phải thiểm là leo của ác được tam tây tệ thể bảo hồ vò và vòng lòng Nhìn lên trên đầu tường Nhìn quanh quất ở bên trong đó một vòng, phất phất tay, Lên leo xuống bên trong Không còn nghe thấy tiếng động gì nữa Phất phất thấy hồ gì bảo bảo Bảo leo leo xà quất một tay đầu đó ở dừng mắt chờ đợi gió lạnh ùa ngang lá cây xào sạc bảo hồ mấy lần cơ hồ nghĩ có người thổi thổi đằng sau lưng của gã đợi qua một canh bảo long và bảo xà cũng đưa chưa đi ra trong viện cả một chút âm thanh cũng không có vì tường quá cao bảo hồ cũng không thấy được trong viện đã xảy ra chuyện gì bảo hồ cứng đầu ngồi chờ lại một canh giờ nữa trôi qua bên trong vẫn không có một chút tiếng động chiếu theo tình hình mà nói cho dù bảo l o n g và bảo xa muốn lấy hết tiền tài của toàn trang viên đáng lẽ cũng đã phải đắc thủ từ sớm hoặc bảo l o n g và bảo xa ngộ địch nhưng đáng lẽ là cũng phải có một chút đ ộ n g tính nào đó bảo hồ nghĩ ngợi lo lắng thập phần lời nói của bảo xa kêu gã tự động bỏ chạy vẫn còn vang lên bên tai b ấ t quá Bảo Hồ v ẫ nghĩ còn hán n là một hán tử t r ọ n g a Nghĩ đi ế n n bao h ê u nghĩ ă m trời ba huyền đệ hoành hành đệ i a n g ồ Nếu như hai huyền trưởng gặp bất chắc, mình có sống cũng n hai chắc, h bất gặp g có có là ý a nữa. gì Nghĩ đ i nghiến ĩ l ạ n h răng rút tên bắn ra vút một tiếng mũi tên ghim chặt ở trên tường đuôi tên cột một cái dây dài bảo hồ nắm sợi dây leo lên đầu tường nhảy xuống dưới biến mất bên trong tường vất quá gã vơi nhảy vào trong lập tức phát ra một tiếng thét tạm cực kỳ kinh khủng nát tìm vỡ gan sau tiếng hết thảm khốc đó lại trở lại tĩnh lặng không một tiếng động u minh sơn trang vẫn tĩnh mịch yên ắng cũng không có ai từ bên trong đi ra sau núi ngẫu n h ì n truyền lại vài tiếng sói hú thảm nhiệt u minh sơn trang vẫn như là một bóng khổng lồ đứng sừng sững trên vách núi một bóng tối ẩm u tuyệt không hơi tiếng không ai còn có thể gặp thiểm tây tam ác được nữa sợi dây trên đầu tường cùng với tên nhọn dần dần bị mưa gió sói mòn dây bám đầy rong rêu trong ê n Ánh bình minh tắn từ hàng cây len xả xét mục cây lắc dị tươi Từ lòi rừng cây cỏ động giọt ban mai làn sương vây phủ cành cây t r u y ể n một t r à n g tiếng vó ngựa gấp gáp chuyển tới hiển nhiên hành trình phi nhanh rất nhanh trong khoảnh khắc đã xuyên qua rừng rậm phóng ra ngoài bìa rừng vội vàng gò cương tổng cộng là có bốn thớt ngựa đang phi nước đại mà đ ã đứng dựng lại liền Hơn nữa cả bốn thớt ngựa tuyệt là không kinh đoạn chút nào. Có thể thấy được bốn người trên ngựa biệt tài ngựa không tệ, không kinh không phối hợp cực kỳ an ý. ngựa đoạn nào, bốn người ngựa ngựa an Ngựa cực là lại kỳ cưỡi được có ý. vị ừ dừng vừa a tựa ngựa tay ngựa chân, bốn tăng nhân tráng niên tựa như ở trên ngựa nhảy xuống,、áo、rộng to, bước đi phần cuốn、gió. Bốn người tuy cơ thể tráng cực kỳ, cường đại, nhưng vừa nhảy xuống ngựa, đã không ngừa lại không phát ra một tính động nào、hết. Bốn gió. bước cơ cực thể phát to, vật tuy một hết. ra áo đi đại, lại ở đã v kỳ, tăng nhân đó dừng ở trước cửa của u minh sơn t r à n g nhìn quanh tứ phía chật ngay trong rừng vang vọng một trận cười dài chỉ ó người nói giang giảng. i u bưu, Quả truyền. lầm Long, là ma. đạt tứ tăng. Quả nhân là danh bất danh báo, nhân hổ, hư h c thấy một ông lão dâu trắng chống gậy đi đến gần ông lão đó tuy tuổi tác đã cao nhưng song song mục lại là lấp loáng hữu thần trải qua cầm trượng ở trong tay ít r a cũng phải nặng bốn năm chục cân lão ông đó nhấc lên như là không có gì hết bên cạnh lão ông có hai người một người cỡ bốn năm chục tuổi mày dày dâu đen Bộ bộ độ dạng dạng phần cương chính, người gây khoảng độ mấy, nhưng phần tinh gây thập thập tế, hai mươi mấy, lần ạ i khiêm người. A-di-đà tiểu tới xin cười. nhún nhường, có vẻ như văn sĩ. Bốn vị tăng nhân nhất hướng phía Phật, chế, thí chủ đừng trách. tốn tăng tề tăng Bốn văn ông đừng ông và vẻ vị về có sĩ. ba Láo l này lão phu ước hẹn cao thủ hai phái thiếu lâm và võ đang đến tương trợ d ĩ n h i ê n là phải đến trước cầu chờ làm cho bốn vị l ạ n đ ộ i bôn ba lão phu trong lòng đã cảm thấy rất bất an rồi Nào có dám thiếu c ư gì h t truy thủ truy tiên Quá hồn sinh ngại kia Vị lâm tứ tăng mới răng ra r ă n g hồ đương nhiên chưa gặp qua hai người này bất quá từ nghe n g nói ở hà nam có một vị tú tài văn võ s o n g toàn nhưng thích nhất là đi thu thập dị sự ở trong nhân gian nghe nói đó là vì muốn soạn viết một quyển sách người đó tự hồ là người trước mặt tiếu ngữ truy hồn tự văn tú ngoài ra giang hồ còn có một hảo thủ tính cách cương liệt gọi là quá c h i ngạnh có người tứ tuyệt mỹ ở dưới trướng có m ộ ư ơ i đệ tử mỗi người chỉ học một môn mà đã trở thành danh nhân có tiếng trên giang hồ người trước mắt hiển nhiên chính là thập tuyệt truy h ồ n thủ bốn vị tăng nhân tuy danh tiếng rất cao cũng là thập phần cung kính hướng về phía tự văn tú và quá c h i ngạnh Cùng nhau hành lễ. Quá lễ. tự r trạch trao ì n ảnh lạnh lùng người đến nhau. muốn này tên nghịch Bọn đến người nhặn h chỉ đích khác phải hảo. hỏi hỏi, cái. các mục cái của tức Các cứ tục cả được là gật giao một Ta Ta tàu bắt ta tử. ta bất tiếp trao hết một ta tiến đầu đối đây để đồ Để đó mình với rồi. ba vào về vào là trong quỷ lên. sử xị văn tú lại cùng cùng kính kính vái một vái hướng về phía quá chị ngạnh cười nói quá h u y n h nói như vậy là sai rồi Phải mình biết trong mình sơn trang sơn này ưu đệ ã xảy cả ra rất nhiều kỳ án. Cả nhà của thạch nhiều án, nhà mình i ưu kỳ m n cũng là chết bất thình linh, g chết bạch. Tiếp đó, không cần biết là Tiếp bất bất đã ó không tham thì bệnh chết, hay là hạ lạc bất mình. cần muốn lên trang cũng nặng lạc biết bị bất ai lút trộm là lam là là vào mà đều đồ Đệ đ soạn viết thương hại siêu bí lục toàn dùng đề tài chính để tận mắt mình trông thấy nhưng cả thạch trang chủ là cũng gặp phải bất chắc đệ cũng là không dám ngang nhiên vào trong trang quá huỳnh nếu như gặp quá gấp gáp không phải là quá mạo hiểm hay sao Chỉ chờ hãy bằng, đăng đợi võ tình m tử đến cái đá. ta khí của quá trình ngạnh nóng nhảy nhất nguyên lai gái thu m ộ ư ơ i đồ đệ trong đó lão thất lão bát lão cửu và ba h u y n h đệ học khai sơn phủ xích luyện tiên và xuyên vân tiễn nhưng ba người đ ạ i len lén sau lưng sư phụ vô ác bất tác phá hoại bi danh của quá trình ngạnh quá trình ngạnh con người cường liệt hành sự thập phần nghiêm chính làm sao có thể để cho thiểm tây tam ác hoàn thành giang hồ cho được vậy cho nên quyết tâm giết chết không tha nhưng sự tình tiết lộ ra thiểm tây tam ác ngày đêm bỏ trốn trên đường gian dâm cướp bóc không từ một ngón nghề nào Quá nhưng ế u n thiểm tay tam chết, h y ác c đã u ệ này n c ũ bỏ qua. Nếu như chúng còn sống s ó thì... trên thì... tức, tử. t Nhưng Lập sử đường gặp được tự văn tú tự văn tú nói u minh sơn t r a n g có quỷ hay gặp quá trịnh ngạnh đang đi nghiêm t r ừ n g ác đồ vậy cho nên tự văn tú liền đi theo liền xem cho rõ hư thật đến trước cửa của u minh sơn trang lại gặp thiết quải ông tứ tiên sinh ông tứ cũng là vì u minh sơn trang mà tới ông tứ yêu cầu tự văn tú cùng với quá trịnh ngạnh chờ cao thủ thiếu lâm võ đàng tê tiệu rồi hay nhất là nhất tề tiến và trong u minh sơn trang tự văn tú đương nhiên là tuân theo còn quá t r ì n g ạ i tuy nóng nảy nhưng cũng là n ể mặt của ông tứ không dám phát tác không muốn đợi cũng phải chờ đợi Phải hiệp gặp phái, phủ Phong thiết quái ông tứ không chỉ không hậu nhân chính nghĩa, nổi tiếng hiệp danh, lại từng ở Thiếu Hoa sơn có cơ hội gặp được trưởng môn nhân nhất thất đại môn phái. hơn nữa, lại có giao tình rất thần thiết giản biết, quái nói nổi tiếng lại đại lại giao với cục phủ của Phong Vân Tiêu Tứ tệ, từng trưởng rất quận ông công môn đơn còn Sơn môn nữa Vân có cơ được có cục của Cục. là là mà võ vì ở Người được xưng là Môn, Võ Lâm Nhất được Đệ là Lâm Võ bất quá thiết quải ông tứ sở dĩ có thể cản trở quá trình ngạnh ngang nhiên sông vào trong trang cũng là vì có hảo ý bởi vì nếu như địch nhân thực sự có thể đánh gục thạch u minh trang chủ của u minh sơn trang thì ai rằng quá trình ngạnh chỉ là một ngựa xông vào cũng tuyệt đối không thể nào nắm được tiện nghi lợi lộc gì ông tứ phe này đến u minh sơn trang mục đích của hắn là vì trang chủ u minh sơn trang thạch u minh và lão ta có duyên gặp mặt mấy lần thạch u minh là con người lãnh đạo ít có bạn tân giao nhưng ông tứ là một người trọng nghĩa biết người ở trong u minh sơn trang chết bất minh bất mạch quyết lòng đến u minh sơn trang để xem xét tại sao nhưng lão ta hành sự luôn luôn rất cẩn thận liền bước hẹn hảo thủ của hai phái thiếu lâm và võ đàng nhất tề tiến đến để t r a tìm rõ trần tướng chín năm trước thất đại trưởng môn nhân tương t ụ ở thiếu hoa sơn lỡ uống nước sơn truyền trong suối lại có độc v ậ t thất đại trưởng môn vật công bức độc mà ác đồ của huyết y phái lại thừa cơ tập kích m ã i có ông tứ tiên sinh đi ngang qua thiếu hoa sơn mới giải nguy dùng cho thất đại trưởng môn nhân hai phái thiếu lâm và bó, võ đàng được coi là võ lâm tông chủ hùng án u minh sơn trang không những làm kinh động đến nha môn cũng kinh động đến thiếu lâm và võ đàng nay ông tứ có thư m ờ i hẹn thiếu n â m lập tức phát hiện ra long hổ bưu, bưu báo Tứ đại đệ tử ở trong đạt tam tử Tương Trần tiếng đại đệ đường. đàng đại đến đó, viện liền xài Giang. ở rồn lên cũng Cùng nghe ngựa ma lâm Võ võ võ lúc rập. ba à Bạch đạo nhân Y trung từ niên x phóng người trên ngựa gò đường từ từ xuống ngựa chắp tay cười đáp võ đàng tam tử bái kiến ông tiên sinh ông tứ phất tay ừ được Bọn ta hãy cười ù n nhau trong Minh Sơn Trang. Không cần biết trong trang này có yêu ma tạm quái gì. Bọn g gì. ma ta, yêu quái vào biết tạm có người cũng đến ủ để g chúng. phó với chúng. Cười lớn Cười một tràng bước dài đi bước vào trong trang thiếu lâm tứ tăng võ đăng tam tử cùng với thập bộ truy hồn t h ủ quái t r ị n g ạ n h và tiếu ngữ truy hồn tự văn tú nối bước nhập trang u minh sơn trang vẫn tĩnh mịch một màn không có t h a n h âm triệt ẩn ước ở trong chỗ tối tăm sâu thẳm nhất của trang việt có tiếng hét thảm Có có khóc, cùng. cao cho có cường địch phục cũng tuyệt đối không cuồng tiếng tiếng thàn tiếng thề thảm thủ tuyệt nổi mai đối kinh Nhưng danh đụng không loạn khủng như gào, ghê kêu lâm vô võ vậy. dù đây, sau trận gào khóc đó lại một khoảnh khắc tĩnh lặng không động tính đột nhiên lại có một trận thét gào thê thảm phát ra tận ngoài trang viện hiển nhiên những võ lâm cao thủ đó đã thoái lui ra trước vòng tường vây quanh trang viện lại đụng phải một lần nữa khủng hoảng rất lớn cửa lớn của u minh sơn trang bị đ đánh bung ra một người đầu tóc bù xù y phục rách mướp tiểu o o à à n thân nhộm quang ngầu, cuồng bên n phát chạy máu, mục quang đỏ ngầu, phát cuồng chạy ra g đỏ Mười xương ngờ hai, ngón không tay từ khốc xương thứ khốc đ ngữ truy hồn bình thời lánh tính chấn định không còn mấy đầu nữa hiện tại tình trạng của g ã như là phong cuồng liều mạng phóng ra khỏi u minh sơn trang trên gái của g ã ẩn ư ớ c là có hai dấu răng vừa chạy vừa la hoảng Quỷ! Thanh Thanh âm! âm đó! t hết a n không còn sống n h âm đó ữ hồi hồi hai quan đông b ồ n lôi ba năm sau và o một đêm đông bão tuyết mù mịt ô m ì n h sơn trang ngoài ba m ư ụ c dặm tiểu liên hoàn ổ phong lâm độ một giải xung quanh đó Nội ở trong vòng ở dặm đương ề hề u chuyện U không khi nhà thì sạch Minh cũng dọn có cửa. Có của rất Từ đã đi sớm sẽ. bị t r a n nhiên n có những võ l ầ m hào kiệt tự thị tự cao can đảm hơn người không chịu nổi đường mà đi hoặc những người ở đường chưa biết u minh sơn trang có quỷ những người đó vẫn đi ngang qua bất quá cứ quất ngựa tung vó không ngừng không dám i ế p nhìn u minh sơn trang tới một cái p h ẳ n g phất chỉ liếc một lần cũng có thể có đại họa ụp xuống đầu Muốn vật có u Minh mê làm am mới U qua tiểu tàu kêu tiểu tiểu Sơn Trang, tương giang, liên hoàn ổ, ở những tụ, ụ tàu nhỏ nhỏ, lộ ra chỉ là 13 đạo, lẫn lộn răng người không tường đường, nên liên hoàn ổ. Tiểu liên hoàn vật vậy tất trải tụ diệt thủy rất thể có chỉ có lạc phải cho ra ra là lộ là ly, là đạo, đạo ổ, ổ, ổ. ở ụ bị chỉ có một bến đỏ gọi là phong lâm độ bởi vì sau khi sự kiện u minh sơn trang có quỷ phát sinh khách đi thuyền rất ít không ít chuyên gia cũng là dọn đi muốn đi qua đò cũng không phải là dễ khách không thích thủy lộ khó quá độ thành thử cũng là nguyên nhân cực kỳ ít có người đi đường thủy nhưng khi đến mùa đông thủy đạo kết băng lại dễ dàng đi hơn hiện tại chính là những ngày đầu đông băng kết mỏng nhưng vẫn chưa có nhiều người đi lắm bên cạnh phong lâm độ có một quán rượu tiểu kỳ rách nát màu bạc đong đưa như là một ông lão già đầu bạc trắng run rẩy ở giữa màn mưa hoa tuyết trong gió bấc khách qua u minh sơn trang đều ghé vào trong khách điếm nhỏ này để ực một chút rượu lấy can đảm hơi nghỉ một chút tỉnh táo để no b ụ n giải g khát bồi bổ lại tinh thần vượt qua u minh sơn trang Tiếu tên là Phong Lâm Tiểu Sạ. Hôm đó, gió lớn, tuyết tử bắt giết, trời điểm gió gió rượu, bầu ưu đó, đó đổ đầy, Lâm Hôm ám. hoang Phong nhìn lão gạo lường lớn, bán nên là Sạ. trở Hắn lão ầ m bầm. Xem ra trời chỉ cần ông trời cho ông lão đà ngẩn lão h Khách n nhân tới! Khách nhân đã tới! Lão người trong lòng thầm hỏi tại sao khách lại đến sớm quá như vậy cửa ra coi thử chỉ thấy giữa b ã o tuyết bước ra một đôi nam nữ không cưỡi ngựa y phục đơn bạc nhưng giữa bão tuyết hai người lại phiêu giật như tiên không có vẻ phí sức tốn sức gì mà đã đến trước điếm Lão lửa lò hoang con ngoài, ngoài. Lão cao Đà đất Đàn đều đi đôi đi này là bà mà không khỏi há hốc miệng, bởi vì vùng đất hoang tịch không khói thường không chưa hai chục, còn vẫn y phục mỏng như thực chưa thấy Chỉ thấy thân hình của nam nhân miệng, vùng nít nàm nữ trung này còn vẫn mỏng từng nam phần bởi sói lại dám quá giáo có có của mỏ may bếp vì tuyết trẻ ra. ra ra qua. giao gò, y vậy sự quỳnh thụ. gầy mắt sắc bén, tướng tá quỳnh giao ngọc、thụ. p h o n g thần a n h l ã n g n ữ mặc quần áo m à u m ẹ rực rỡ, m á i tóc b ồ n g bay n h ư s u ố i nước, bên hông t h ắ t một d â y hoa nhỏ, t r ê n d â y có hai t i ế u kim ể t i ể u kim, ế c á n ngọc long l e n h c à n g hiệu l ỗ i ra v ẻ y ê u kiu n h ư hoa, dung quang s á n g ngươi. n ữ nhân đó, nhì n l ã o đ a đ a n g n g ư n g ẩ n chê môi cười. l ã o đ a khỏe chứ? n ụ cười đ ó k h u ỳ n h q u ố c k h u ỳ n h t a n h l ã o đ a l ạ i c à n g n g ơ n g ẩ n cả m ấ y tên t i ể u n h ị a o b u ồ n và a o phúc cũng nói không nên lời. Tang h nên kia lac cười thôi lão đa có gì ăn không hãy dọn một bàn đi lão đa như là v ừ a tỉnh mộng chào mời khách thượng tọa tỏ ra vẻ quan tâm vậy nhị v ị là khách quan muốn đi qua phong lâm độ sao nam tử cười không sai lão đa lại nói hai vị khách quan xin đừng trách lão đa này lắm lời lão đa muốn nói cho nhị v ị biết u minh xuân trang kia đã có nhiều người chết lắm rồi nam tử cười bọn ta đã biết rồi không quan trọng gì lắm lão đ ã thấy đ ô i nam nữ này khí độ phi phạm hiển nhiên là đệ tử nhà giàu sang nhưng đeo trường kiếm vẫn chưa đủ yên tâm vậy n h ị v ị không sợ quỷ hay sao nữ nhân cười yêu kiều <cười> ở đó có quỷ sao lão đ ã thấy nữ nhân không sợ sệt gì hết hạ giọng nói tiếp n h ị v ị ăn mặc mỏng manh như vậy không sợ bị cảm lạnh hay sao nữ nhân cười lạnh bọn ta không sợ lạnh đâu lão đa biết bưng hai người này nhất định là một người phi thường, không lưỡi nhất một thường, thịt định không mua này nữa, lên. rượu, là đều đã l ú cùng đôi đang ăn, đã đứng Đôi đầu đa không không ngồi trời biết ngoài hai người giấy, tiếp nhỏ nhỏ, tiếp nào nữ này ăn, nào nào nữ ngừng vẫn chuyện nho nhỏ, Lão dậy, cửa gắp từ chặt. thèm tục trò tục thịt, rót rượu. lúc có c hai tên tiểu nhị đều giật nảy mình lão đa cầu hồ nghĩ mình hoa mắt không ngờ được có hai người như vậy bước vào vội chạy tới cười s ù nịnh nghênh đón <cười> Nhìn vị khách quán, xem mời mời ngồi, mình ngồi. lão hụ không có nhìn thấy nhị già cả, có mắt mờ vị đa có ý hỏi gì hai hán tử đó cũng không hề trả lời tìm một chỗ ngồi xuống rót trà hán tử bên phải lạnh lùng nói một câu lúc tuyết lọt vào bọn ta đã tới rồi lão đa nhìn gió thổi lùa màn cửa quả nhiên có tuyết rơi vào nhưng c ũ n g k h ô n g làm sao hiểu thấu lời nói của người đó. Lại thấy u lời lại người nói Bỗng đó. của t h ấ tấm màn rách bầy bày, có đại hán đó mặt mày rậm mắt to n g â y n g a n g bước rào thần thái lại là thập phần trầm tính hình dạng lại là hoàn toàn khác nhau bên hồng mỗi người đều đeo rắt binh khí nhưng lại hoàn toàn khác biệt người đi đầu đeo một đôi lưu tinh t h ù y người thứ hai đeo liên tử thương Người t hai ứ b cầm k m thương, người thứ tư quấn nhuyễn sách, người quấn s á chữ người năm cầm lôi phộng, lôi công oanh, người thứ sáu cầm phán quàn người ngọn không ngừng đong càng n Giày đưa, lôi chiếc dài. quái thứ thứ bút, thứ một thủy sát h cầm cầm là sáu bảy dơ kỳ n g đó ạ i hán đ đang mùa đông mà lại để mùa ngực trần. Trên ngực mà lại không ngờ đơn ề u có dùng dao, khắc hai chữ, phục thủ. Hai chữ đó dùng dao, không hai thủ. Hai đ giản là chỉ dùng đao khắc mà lúc khắc đao cũng là đâm rất sâu b ì n h khí bảy người đó sử dụng trong v õ lầm tịnh không thường gặp đều thuộc loại bình khí kỳ môn mấy người đó cũng không nói gì lặng lặng ngồi xuống trần màn cửa lại không có gió mà tự tung bay bốn lão tăng áo xám song trưởng chắp hình chữ thập luồn qua cửa vào ngồi bên bàn kế bên cũng không nói tiếng nào lão đà a b ồ n và a phúc đang tính mở miệng chào hỏi trần lại nghe một chàng tiếng vó ngựa ngựa màu mắn gò cương cô hồ cùng một lúc ngựa gò cương hai lão đạo... đạo đội mão cao lừng đèo trường kiếm phiêu phiêu giật giật bay vào. Cờ hồ hạ bàn bất động. Vừa vào tới cửa thấy giật giật tới động, bất bay bàn bốn vừa cửa vào, vào cờ lúc á vái o chào, tăng, tứ liền đó b ê ngoài t r o n điếm đó độ lại bước một người, người đó vẫn cầm ý, thái độ ung dung, kêu một cầm một bước bình rượu. c ra rót thái tự vẫn ung dung, Hắn y, h kêu mình. n Lúc đó, g o điếm từ xa vang đến những tiếng tiếng cước bộ trầm trọng từng bước từng bước không nhanh cũng không chậm t h a y n g ầ m không giảm được cũng tuyệt đối không hề tăng cường từ từ đi đến cửa đ ế m phải ậ t một tiếng, tiếng trong tiếng hết. Tự rót, tự dèm, màn mặc cầm ngồi đối diện đại nói vén hán cũng không nào uống. vào bào, bố, bước đó, h p biết rằng cước bộ của người đó là trầm trọng như vậy nội lực tất nhiên rất cao từ ngoài xa mấy chục trượng tiếng c ư ớ c bộ trầm trọng như là sấm xét đã là khó lắm rồi đã vậy càng lúc càng gần mà bước chân vẫn đều đều vẫn bào trì tiếng động như trước phần nội lực đó lại càng ghê gớm không thể nào tưởng tượng nổi đôi thanh niên nam nữ này lão đa a phúc và a buồn đều ngứa người như là nhìn thấy quỷ giữa đêm đông như vậy không n g ừ lại có bao nhiêu khách nhân kỳ kỳ quái quái như thế ghé vào Trong lòng đến kinh lúc đó trong khách điếm lại có bốn kim y sạng tráng hán sáu võ lâm hào khách thay phiên nhau tới trong nhất thời lão đà cùng với a phúc a bổn ba người bận rộn lúi húi chạy đi chạy lại m ư ờ i người đến sáu người nói chuyện luyên t h u y ề n không câu thúc gì hết tuy mỗi người đều có tâm sự riêng nhưng không giống như là một nam một nữ hai người cụt tay b à y đại hán x o m g ở trên ngực hai chữ phục thủ bốn lão tăng hai lão đạo cùng hai người cầm y hắc bảo và bốn gã đầu đà t h ầ n tình nghiêm túc m ư ờ i người đó cười cười cợt nhà ăn uống to lớn ngoại trừ bốn vị lão tăng hai lão đạo và đôi thanh niên nam nữ thì trên mặt những người kia đều lộ ra vẻ mặt khó chịu Chung ồ i t r o n g đim ế lúc đó đã đầy n g h a t c h ợ t l ạ i có những tiếng r i n zi ngoài đim ế tiếng nói r ầ m zi a b u ổ i m ớ i n g h e đã l à không k h ỏ i cười k hô h ố n n ạ n thật đó a phúc đi đ ế n g ầ n nói v ớ i l ã o đ a l ã o đ a hôn m a y b u ô n bán xong rồi l ã o phải t h ư ở n g t h ê m cho a phúc v à i đ ồ n g à. l ã o đ a d ù n g tay v ỗ đ ầ u của a phúc lại t h ổ i thúc hé、hey, thôi đi đi đi đi Mau đi c h ầ m nước lauda ta tay m ấ y n g ư ờ i n à y ai、e、sang đều không phải là k h á c h t ầ m t h ư ờ n g đâu n ế u n h ư m à đ ắ c thôi Chỉ h sợ k ô nói g những là cái điểm này cũng là sập theo, người này theo, là là mà cái điếm đ sập cũng cả sẽ mất hết t ề n Nói của. tới đó người ngoài cửa đã bước đến sát cửa hai đại hán thò tay nâng màn bố lên một thiếu niên công tử y phục gấm t ơ trang sức hoa quý cười cười bước vào vừa vào đã tới bịt mũi Cái tiệm này hôi quá. đại hán vén màn cười đại hán kia cười bồi theo công tử nhà ta là đệ nhất tài tử ở Kinh Thành, nào này công quang không hành nhà ngươi. Công chỗ chưa thể phúc là tài mà là ta tử tiểu tử biết tu tử qua, lâm, đệ đi điểm được đã đức đời mấy cái ở có rút trong người ra một cái bình là bằng s ứ nắp ngọc dùng tay bôi bôi chét hít lên mũi bộ dáng giống như là không để ý đến mọi người xung quanh hắn bước vào theo sau không ngờ còn có m ộ ư ơ i tám người nữa già có trẻ có mặt mày đều không a dua thì là cũng hùng áp thần sắc rất bỉ ổi vị công tử dẫn đầu đó bộ dạng không phải là khó nhìn nhưng m ư ờ i phần giống với nữ nhân lại tự cho mình là dáng dấp thanh tuấn làm bộ làm tịch thái độ giống tuếch khiến cho người ta cảm thấy rất kinh tởm Hai chục thấy chật hết, hán thắt, hổ Bạch thành thường thiên thường không tránh, không biết chết đang đao, sau của của ta mau người đi điếm, điếm ngồi đại đại người công công công các còn cái trong trong lưng lưng đứng lưng lên. bọn đến, trốn gá gầm đó đầu đế đã vào vô là à? một rắt tử tử, tử biết rú ở gì Thành chỉ đại á cái. Đại hán n như giống tiếng không ngừng hắn nhìn quanh, to một lỗi liếc ai h vậy, mấy mà có c đó đầu Đại thấy đám nghe ư ờ i trong t điếm ầ n nghiêm túc lầm lì. Cái tên cáo giả đó không ngờ, lại sợ đến mức không dám nói thêm tiếng nào nữa. n sắc sợ túc Cái cáo gọc mức Chỉ giả g thêm h lại lầm dám lì. đó thấy thiếu nữ mặc áo màu mè hướng về phía thanh niên cao giáo anh tuấn cười yêu kiểu nói <cười> Công tử diễn nghe là con trai của Bạch ăn diện nghe Thành... tử trai một phú hảo là ở、Bạc、Đế、Thành. thiếu ê n của gá là t ư ờ n g Vô t h ê nên n thân giàu có, bất nhân của gái, có mười vài người dành cũng học được một chút võ công, nhưng hạng người đó không công hạng, nhưng không ngừng. phụ hữu cho học chút chịu khổ cho chỉ h bất một luyệt, giàu gá, gệ gá, giờ mười vài cái lại i và mà có, của có được có ác có đó bảo bao làm võ vậy võ nữ nói chuyện huyền thuyền không dứt thanh niên không ngừng gật đầu lúc đó lão đ à a phúc a bổn đều toát mồ hôi lạnh bởi vì thiếu nữ kia nói chuyện như là ở chỗ đông người thường vô thiên cũng sẽ nghe thấy giận dữ quay đầu mắt t r ợ t bừng sáng không ngờ lại là có một vị mỹ nữ như t h i ề n t i ề n biến thành người như vậy liền mặt mày tươi dịu nộ khí tiêu t à n hắn cười nham nhở <cười> thanh i nói ể u năng cũng Nàng công tử, được. p u c ủ ta k h ô g gì. có ra Vậy t ì đi đi đi. Đi về, c ô niên g công tử ta đây luyện sẽ sẽ trao luyện công phu. Nó b ế t tử ta <cười> Thành công của công không n giỏi giỏi? phu hay đây. Là i quắc mắt nhìn thường vô thiên m ộ t quang tỏ lộ ra t h ầ n sắc sát khí thường vô thiên giật bắn cả mình năm đại hán vừa nghe có thưởng tranh nhau bước tới đám người đi chung vừa nghe có thưởng lại giật mình đã bỏ lỡ cơ hội lập công năm đại hán áo tím đã bước đến gần sau lưng của thanh niên nam nữ đó một đại hán mặt mày một u ghét hét lên Này, nữ nà nên đi theo công tử nhà ta tận hưởng phong lưu. Thiếu nữ tắn, vẫn là chậm trò chuyện, nhìn thanh niên, tự nhiên hoàn toàn không, không hề phát hát rác rà, còn nằm người ở sau lưng, vẫn cứng người thường thiên, toàn bọn ngược, gian màu là rà, là tiểu tử, theo tuổi ta Thiếu tươi trò tự phát hát thực thiết, đi rãi cỏi. kia cái lưu. sau đều Đám chậm phía hề khách chỉ hùa theo áo bạo mặc rác có của cướp. vô ở là dâm trộm về kẻ Không có chuyện gì là không kia chuyện hộ thường vô thiên làm chuyện vô vô pháp pháp. Như chính chuyên thuyền những chuyện vô vô vô Ủng năm tên Giang Ngũ nay người. Toàn gì Giao. giết có cái cướp ác. Lâu là làm. làm là là là dám áo tím Tả trai đại hắn mặt mày đầy mụn u nghe nói đến đó nổi nóng búc ba tầng mây xảy một tiếng rút đao ra một đao chém thẳng xuống đỉnh đầu của thanh niên được để ta chém đầu người đem dâng cho công tử thanh niên vẫn chú thị nhìn thiếu nữ mặt mặc quần áo mổ mẻ ngay như là cho dù trời sập cũng không có nhịn, cho là có mục dù trời rời đi sập q u n nữ. Đối với một đó, là hoàn toàn không g khỏi thiếu h Đối với mặt một cảm t đau đó là ấ gì hết. Ngay hết. lúc đó hắc b à o nhân ngồi ở bên phải chật đứng dậy căn bản là không thấy rõ hắn có động tác gì đột nhiên đã đến trước mặt của đại hán mặt mày đầy mụn u đại hán đó chỉ cảm thấy có bóng người hoa lên ở trước mắt tay chân không ngờ là đều bị người ta chế ngự không còn đường thoát một đ a o đó cũng không ném xuống được hắc b à o nhân đứng đối diện bắt lấy tay của đại hán mặt đầy mụn u đột nhiên xông ra ngoài điếm trong điếm không có thiếu gì người ngồi nửa điếm còn có mười mấy hai chục người đứng nhưng hắc bảo nhân như là một làn s ư ơ n g thoáng tan biến cả vạt áo của người ta cũng không chạm tới chút nào tấm màn bố che cửa cũng là không v ẫ y lên m ộ t gì trên mặt đất phủ tuyết bên ngoài t r u y ề n đến một tiếng hét thê lường ngắn gọn hắc bảo nhân thoáng một cái đã đi lại vào trong điếm ngồi lại vị trí cũ đối diện với cầm y nhân vừa ngồi xuống đã dùng đôi tay nhuốm máu an an nhàn nhàn uống rượu làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra hồi nãy lúc hắc y nhân vào điếm tiếng bước chân trầm trọng cho dù thấy mức độ thâm hậu của nội công nhưng mức độ xuất thủ khinh công nhanh mãnh vừa để lộ lại không thể nào tưởng tượng nổi chỉ thấy thiếu nữ mặc áo màu tươi tắn nở một nụ cười xinh xắn nói với thanh niên <cười> Vị hát sinh thâm hậu. Nghe nói, năm 12 tuổi đã dùng nội lực đánh chết chảo thích nhất Hà chiếc hồi nãy là thốn tiên từ tuổi tuyệt đất một đất. bào Bắc, bộ là kia nội nói, nội kim nội đến Quảng Đông, năm dụng công xưng nãy sư kỳ ma đã uy, lực lực là cực Bất di ba. t Ở r o nói g giao kia làm sao mà đỡ đòn cho được? Ngoại hấp pháp. cho hiệu của tiên sinh này là Hắc、bảo、Khách. Họ ba, tên Thiên Trạch. bàn Bảo ba. làm mà này là đòn tiên Tên n đại đại đỡ được. kia Cả của sao t ê n đó hắc bảo n h ì n nghe thấy kinh ngạc l i ế n nhìn thiếu nữ mặc áo màu mè một cái là không tưởng tượng được chính mình vừa mới xuất thủ đã bị thiếu nữ kia nói ra lai lịch thiếu nữ mặc áo màu mè nhìn hắc bảo khách cười một cái rất yêu kiểu lúc đó bọn tứ gia còn lại ở trong số giang tả ngũ giao thực sự là tỉnh cơn mơ biết được đại giao đã trúng độc thủ giống lên một tiếng cùng nhau rút đào chém thẳng về phía ba thiên trạch ba thiên trạch không hề né tránh thanh n ê n mỉ, mỉm cười nói với thiếu nữ mặc áo màu mè Chờ trên bốn đại hán áo tím chỉ thấy trước mặt kiếm quang n h ó n g lên vẫn còn chưa biết ấp áp gì trên tay đã phập một tiếng lòng bàn tay bị mũi kiếm đâm xuyên đào ở trong tay rơi hết xuống đất bốn người bị như vậy nguyên lai là, là giữa những tiếng xoẹn xoẹt hồi nãy thanh niên đã đâm ra bốn kiếm bốn tiếng xoẹn xoẹt đã quá nhanh và quá gọn đã hợp thành một tiếng xoẹt kéo dài bốn gã ở trong giang tả ngũ dao chưa thấy được kiếm pháp nhanh cỡ nào đã bị đ ầ m trúng sau khi thấy máu dì ra ở trên lưng bàn tay mới biết đau ôm tay vẫn chưa kịp la lên thanh niên hở hứng ngồi xuống hắc bảo khách bà thiên trạch lại kinh dị nhìn thanh niên đại hắn cầm y ngồi đối diện lão lại là toát miệng hảo kiếm pháp nhưng đột nhiên ngay lúc đó kỳ biến nảy sinh bốn tên trong giang tả ngũ d a o đang đau đớn lăn lộn dưới mặt đất bỗng bị một luồng kình lực hút ngược về phía sau Đập m ì n hồng vào cửa điếm l đại lực hút này bảo ố n người bay ngược người lại mọi bay phía sau đó làm cho Làm p h đó i kinh hãi biết Không Ngừng n đầu mà xem à từ lúc nào Đã của ó một ông láo dâu bạc cỡ tuổi đứng ở trong điếm một Mặt màu năm tuổi trong Toàn thân tuyển phát Ít ông đứng vân đại bào đỏ như là lửa. Bên hồng đen lánh những ánh màu đen ra cũng là phải nặng cân Hồng bào của láo là lửa Lấp là sáu bào đeo bào dâu cây sáu bạc búa búa đại cỡ chục chục c phải đỏ ở ra ra lão nhân hà tất là hơi quát khan song thủ lại xoay một vòng từ trong lòng bàn tay quệt qua xuất hai đạo kinh khí h ú t l ấ y g i a n g t ả tư d a o về phía mình. Lúc mắt thấy tam d a o và tư d a o chia r a hai bên, b a y l ê n t r ê n t ả hiu song t r ư ờ n g của lão, hồng bào g i a lão g i a đã t r ư ợ t rẽ song thủ. Hai c h i ế c đ ũ a bay r a t ừ t r o n g l o n đ ũ a Ở t r ê n h a i cái b à n t ả hiu, lọt vào tay của lão. Lúc tam d a o v à t t d a o b a y l ê n p h ậ p vào v à i t i ế n g đ ũ a đ ã đ â m x u y ê n lưng của hai người. n h ị d a o v à n g ũ d a o cũng b a y l ê n hang i ó n tay c á i v à n g ó n tay t r á trên bàn tay của hồng bào lão g i a đã còng lại b ú n g za, lại p h ậ p vào v à i t i ế n g đũa theo máu tươi từ t r i ớ c ngực của tam g a o và tứ g a o bắn ra lại đâm thẳng vào lưng của nhị giao và ngũ giao bốn người không kịp la lối lên một tiếng nhất tề ngã oạch xuống mất mạng mặt mày không biến sắc càng nghề quái hơn là hồng b à o lão già nhìn có vẻ rất nặng nề nhưng đến cửa điếm từ lúc nào cả đứng trước rồi mà bọn thường vô thiên cũng là chưa phát giác ra một chiều rút đũa của lão bốn kim y tiếng hán và s á u võ lầm hào khách ngồi ở hai bàn tả hữu tất cả đều thấy không rõ nhất thể há hốc miệng nói không nên lời chỉ nghe hồng b à o lão già lớn tiếng nói với toàn trường Lão khuất bồn lôi vô khuất Khách từ quan từ tới bồn đồng ba chữ khuất bôn lôi vừa nói toàn trường m ư ờ i người cũng đã có chín phần không khỏi biến sắc cả hắc bào khách và cả đại hán cầm y cũng là bất giác biến sắc hai đạo nhân chấn động k h ẽ khẽ bốn lão tăng tám chân mày cũng là n h ư ớ n g lên thần quang loang loáng duy nhất không biến sắc là thanh niên kia và lão a đa a phúc và a bổn ba người sau căn bản là không hiểu chuyện gì trên giang hồ khuất bôn lôi cái gì chứ đôi mắt khéo léo của thiếu nữ mặc áo m ồ mè cũng đủ để nhìn khuất buồn l ô i lại quay về phía thanh niên nhói, nói h nhỏ ó i n Người đó tên là khuất bồn lôi, Còn gọi là nhất trấn quan đông Hành sự nửa chính nửa Tính cương Tính không chuyện thương thiên nghe chuyện con người đó sẽ căm thiệt, thiệp tới liền Nghe nói võ công lại rất cao, Nội công ngoại công đều là kim Thiết phủ cũng là sử dụng đến gọi gì gì cướp lôi lại liệt quái hại siết thiệt Hiệp tới lại kim Thiết đó đó đều đủ có bóc chóc khuất ta thì Bột rất thật là là làm lý Là là là khí phủ cách Hãy phủ quá cổ căm cao mức sự sẽ sử võ c ô nguyên tử, khoái kiếm của chàng ế của n mà hành là hành đụng đó. độc độc đồng đâu. cẩn thận、đó. Còn người độc、like, độc vãng, không có thích cùng người ta đâu. nữ nói phải phải thì thích thích Thiếu h lai, láo láo ta của có c sự u ệ miệng n nhỏ rộng, bồn like, dừng lại nghe được. Quay đầu qua, hung tàn không ngờ cũng đã giảm đi nửa phần. Hé miệng cười nói với nữ mặc áo màu mè. Tiểu cô nương, không ngờ ngươi cũng dành cực được. Chợt cười mặc cô kỳ khuất hơi hơi Hẽ thiếu giảm lai, lại đi với Tiểu cái quay đầu qua, màu t đã vẻ mẻ. áo của đại gia ta đại Nguyên quá.、Like, lai nhất thủ c h ấ n quan đông khuân l ô i tuổi tác đã là gần sáu mươi nhưng mà l á o khí can vân h à n h xử rất là tàn độc hành đ ộ c đoán bình sinh cơ hồ đã đắc tội với p h ầ n nửa số người trên giang hồ có thể là nhờ võ công cực cao nên không ai có thể chế ngự được lão chỉ nghe khuất b ồ n lôi phóng lời Bọn bởi bí không có làm chuyện mờ ám. Vị đến Ún Minh Sơn Trang. lòng ngâm bí cấp ở trong trang mà tới. Người nào có một ý định với đại gia. nếu như nhận không nên ta, thực trị tới. một thủ thì cút đi trước. của gia gia, của gia, Chừ phải sự có cấp có làm là là là mà mờ ám. đều quả đây vậy vị vị vì với Đại đại đối đại đi ở ý Trên trần lạ rơi xuống đất. lúc đó mười mấy người đằng sau lưng của thương v u t i ê n đã có bốn năm người từng bị k h u t bồn lồi đánh cho nhử tử cô không dám chọc giận len lén bỏ chạy thương v u t i ề n tính tình bạc béo nhìn thấy người đó vừa xuất thủ đã giết bốn trong số giang tả ngũ dao không nghĩ đến phục thù trong lòng thầm nhủ mình có tiền có thế chỉ bằng người dụ người làm thuộc hạ của mình tha hồ t á c oai t á c quái liền cười cười nịnh bợ công phu của lão thượng là quả n h â n cao m i n h thiếu gia của ta khuất buôn lôi trừng trừng mắt liếc sang thường vô thiên sợ đến nỗi bất chi bất giác lùi liền vài bước chị nghe khuất buôn lôi gầm lên người là một con chó đại gia không nói chuyện với chó đùng một tiếng đấm ra một quyền một quyền đó c h ỉ chậm chập đánh ra cũng không biết là tại sao thường vô thiên lại không thể nào tránh né được Một quyền đập thẳng vào miệng thêm máu thẳng theo nuốt trong Thường thiền quyền bay răng văng ra bên ngoài, bốn bụng. đập hai hòa gá, vào vào vô cái cái cổ cửa khóc ra ba lúc a ta! làng. l Đánh! Đánh nó cho ta. Đánh hắn! cho đó đám tử khách ở bên cạnh thường vô thiên có bốn người tuy là sợ khuất bồn l ô i nhưng vì chén cơm vậy cho nên không dám không tuân lời của thường vô thiên trong lòng nghĩ lão già này nóng nảy tuy là lợi hại nhưng mà s o n g quyền nan địch tứ thủ c h ỉ bằng nhất tề xông lên để chế ngự lão vậy cho nên bốn người đồng tâm nhất ý cùng h é t lớn một tiếng chia bốn phía bộc phát sang bên của khuất b ồ n lôi bốn người vừa mới bộc phát tới gần vẫn còn chưa xuất thủ khuất b ồ n lôi đã cười khà khà đối mặt với đại hán bên đ ô n g <cười> đánh thiên linh cái người đại hán ngẩn người quyền của khuất b ồ n lôi đã như là quả c h ù y đập trên đầu của gá mất mạng tức t h ỉ khuất b ồ n lôi lại xoay sang đối diện với đại hán hướng nam đánh nhân trung huyệt của người Quyền của đ ạ khốt buôn khuất bồn lôi lại quay qua đối diện với đ ạ i hán thứ ba đại hán đó thấy hai người gục chết liền đã ngẩn ngơ c h ỉ nghe khuất b ồ n lôi la lên đánh bể ngực người ta rồi đại hán liền vòng tay thù trước ngực nhưng quyền của khuất b ồ n lôi đã tới đích c h ỉ nghe thấy những tiếng lách cách đại hán chịu quyền của khuất bồn lôi giữ thăng bằng không được cả cái tay cũng bị đánh cho nát nghiến bùng một tiếng một quyền đó vẫn là đánh trúng ngực ói ra một ngụm máu lập tức tắt hơi người thứ tư thấy như vậy đó là đôi tay mềm nhũn lùi chân định chạy khuất bồn lôi t ố i thốt lên ta sẽ đánh bụng dưới của n g ư ơ i đại hán đó la lớn à, hảo hán xin hãy khoan d u n g một tiếng động bụng dưới đã hứng chọn một quyền bay ra ngoài điếm cũng không còn nghe thấy hơi thở nữa khuất buôn lôi từ lúc đấm từ đầu cho đến bụng dưới quyền nối quyền liên tục giết chết bốn người mặt không đổi sắc người bên cạnh thường vô thiên sợ đến mức đã chạy hết sạch chỉ còn lại một mình thường vô thiên ôm miệng máu ngẩn ngơ cuống cuồng kinh hãi thanh niên chợt đứng dậy nói với thiếu nữ mặc áo màu mè s á tính của người đó quá lớn ta sẽ đi ngăn lại thôi thiếu nữ nắm treo áo của y muốn y ngồi xuống lại dịu dàng khuyên nhủ Công tử đừng còn chết,、đi、chợ đừng nói, đáng giá thường tử đi cho vị ô không vô Hôm không thiền làm chuyện bất biết thiếu thiếu thường tội. chết tài khuất thể chết chút chuyện hợp pháp nhục nhiêu phụ hại nhiêu chúng điều người người dưới đại gia, cũng có thể coi cũng bốn cũng nữ, đến nay, cũng ăn làm là làm là nào. của có ức bao bao đó, đã v thanh niên ồ lên khuất bồn u lôi tai mắt cực kỳ tình mẫn nghe thanh niên đó muốn tranh cao hạ với mình lại tán thưởng lòng can đảm của thanh niên phi thường đưa mắt nhìn một đôi nam nữ chất t ỉ n h n g ộ lại cười cười thốt lên Ta biết là ai rồi là người ơ i thiếu trại chủ của nam trại đại gia Thái Phi Hiệp niên là lầm lực lấy là này trù Một trong võ tứ đại thế thừa tất Thanh Danh chấn phong vòng tay. Không dám, không của Nam tay Ân Vân Nữ vọng n dám dám g võ Vị ư đứng thẳng thân ảnh cao to như ngọc thụ lâm phong thần uy lẫm liệt mọi người ở trong điếm không khỏi khen thầm nguyên lai trong võ lâm có thiên hạ tam đại Tạm lại đó là thiên hạ đệ nhất bang, trường ạ lại m Thiên đó Đệ là Nhất t Hạ Bang, t i ế u b a n g Thiên Nhất Trang, khí, Thí kiếm Trang cùng với thiên Hạ Kiếm cùng Đệ và ớ i Thiên Tiêu Tiếu Nhất Trường Hạ Phong Vân tiêu cục. Trường tiếu Bang Đệ Cục, Cục. v thí kiếm trang đã là cùng diệt vong từ lâu chỉ còn lại phong vân tiêu cục phong vân tiêu cục dùng túng cho vô số cao thủ nhưng trợ lực lớn nhất chính là võ lâm tứ đại gia bao gồm đông trảo nam đại tây trấn bắc thành ân thừa phong tuy tuổi tác cỡ hai mươi một nhưng lại là tân trại chủ của nam trại t h à lão trại chủ của nam trại đột nhiên qua đời mà ân thừa phong mới hơn hai mươi tiêm nhiệm chức trại chủ võ công tài trí không thua kém trại chủ tiền nhiệm chút nào cũng là tuyệt đối không nhún nhường đồng bào trả chỗ tốt là vì như vậy mà y càng chuyên tâm khổ luyện võ công tinh thông kỳ tuyệt chỗ xấu đó là y đối với chuyện trong giang hồ thập phần đều là không biết tới Nữ nhân đó đ ư ợ các võ lâm là cõi xưng t h i Tiên Vân Võ Tử. ô n g đại ư nhưng ợ c của cha, trân truyền tuy ân không bằng ân thừa phong, thừa l gia à n chuyện h giọt g i n Thường tiếp đón các cao thủ đến g giao hồ. thủ cha, tiếp tế với các cao là ạ đại i nhiều sách vở, kiến gia đọc sách thức Các rất thập phần quảng báo. vở, l các phái các môn phái đệ tử cũng là nắm rõ như chỉ tay hơn nữa ân thừa phong là ngưỡng cửa của ngũ cương trại chủ của tiền nhiệm của tam trại từ nhỏ đã kết thành một cặp t h à n h mai t r ú c mã với ngũ thái vân ngây thờ và trong trắng sau khi ân thừa phong tiếp nhiệm chức trại chủ ngũ thái vân sóng bước cùng y không ngừng chỉ dạy y về mọi sự vật ở trong võ lâm ân thừa phong vốn nghĩnh đ ỉ n h ngộ cũng là có cơ hội chỉ cần nói qua một lần là biết ngay ngũ thái vân ở trong sạch thoát tục phụ thân của ngũ cường có hai đại tuyệt kỹ một là kiếm pháp một là khinh công ngũ thái vân vẫn còn là một cô bé không dám giết người vậy cho nên chuyên tâm tiềm tu khinh công thuật pháp xuất thần nhập hóa Vậy thường r trong ở nên người trong giang ồ còn gọi là Thái Vân Phi, hoặc xưng là Thái Vân gọi Thái Phi, là h nói thành là vua à Thái Phi, không khỏi nhãn Vân để lộ ra q n kinh ngạc, g bội phục. h c ợ thiên n g e khuất l ô khuất bồn lôi l gầm lên một mau tiếng. Tiểu tạp trúng, đi đi, con không thực sự đại gia sợ ự muốn động ngươi. Thường thiên đại với ra thủ vô s đến mức mặt mày t á i mét không còn một hột máu khuất bồn lôi vừa hét lên toàn thân của gá run lẩy bẩy té phịch xuống mặt đất b ò c à n b ò lết s ạ khỏi, khỏi cửa. k h u a t bôn l ô i v ẫ n đứng n g a y cửa. n ó i l ớ n c h ư a vinh g e đ â y k h i Quat bôn l ô i ta v ì t r o n g l ò n g n g ầ m b í g o c của ưu m i n h s ơ n t r a n g m à t ớ i phàm k ẻ n à o đ ồ n g m ư u n h ấ t s ự v ớ i đại gia ta. h ã y m a u m a u cùng v ớ i đại gia q u y ế t đ ấ u một phen t h ắ n g p h ụ Nếu như không phải thì hãy cháu b ế t zau ido. h ọ a c h ẳ n g có thể đ ồ n g h à n h c ù n g v ớ i đại gia. c ò n không nữa thì hãy m a u cút r a cháu đại, đại gia nhớ. c ù n g l ú c đó. Ba bàng của lần liền, chấn động bàn nghĩ mấy ọ bọn i người. đại miệng nhiên miệng mũi, giận Cái Chén đĩa trên bàn không ngờ là bị áp lực đến đổ vỡ. Ở bàn hán ngửa uống Chén bỗng nát, tràn trong lẫn bàn, lòng ngâm gạo rượu. rượu lực của sáu vị võ lầm và hào khách, chỉ có c hào thét. đĩa đổ đập kìa, ta một bị bể bí là và vào là lầm lão vị áp sáu vỡ. võ vì Ở quỳ dữ p mà tới. Người làm m tới. ta? Người bọn gì được ấ võ lâm hào khách kia cũng là chia nhau đứng dậy rút bình khí ra khuất bồn u nồi há miệng cười lớn <cười> Làm lão là lôi lại Mọi muốn ném mắt gì ngươi người nghĩ phóng đến gần động、thủ. Không từng đứng trừ ở đó, tịnh không động vậy? thật, đây. tay, Cho coi Chợ được được thò thủ. khuất chỉ tịnh thủ. bọn búa bồn búa, đến trần tiêu, đó, rút trừ ra. ra ra ở sau đó sáu võ lâm hào khách ngây người trượt vút một tiếng búa từ đằng sau bay tới bọn chúng muốn tránh dĩ nhiên là đã không còn kịp chỉ thấy bàn búa đen nhánh nhấp nhấp nhoáng sau đó đại hán thò tay rời lên trên đầu thầy mão đội trên đầu đã bị s é n mất phân nửa khăn cột trên đầu cũng đã bị cắt đứt một đoạn đầu tóc cũng đã bị gạo cạo mất một mảng đại hán đập bàn la hét mặt mày không còn một chút giọt máu n g u y ê n lai gã không chỉ là đơn giản bị cạo mất một mảng tóc mà là da đầu cũng là dơm dớm máu chỉ cần lưỡi búa sệt sống một chút nữa thôi một nửa phân nữa thôi thì gã đã không còn cái mạng này nữa nấc cũng là không ra tiếng mặt mày xám xịt đứng ngây ngô tại chỗ sáu giang hồ hào khách dĩ nhiên là toàn người sông pha giang hồ bao nhiêu năm t u y thô thiển và tục t ầ n lại không biết chịu phục khi thua sáu người mật mày lại trận bại trận s á m xịt liếc nhìn nhau một cái không nói tiếng nào nối đuôi nhau bước nhanh đi i lồi cười tiếng, kim kim giờ lồi, cuối lồi Nhất trấn quan đông bồn thần quang trừng trừng nhìn bốn kim y, tráng hán, bốn kim y nhân giờ phút này xem tình hình tâm lý đã hoảng loạn, không dám nhìn khuất bồn lồi. Cuối đầu uống rượu. Khuất bồn phủ khuất phút khuất Khuất trật lấp ra đầu rượu. ba đã lẽ, lý c ư ờ xem tâm dám y y Các nói g giả điếc làm cái gì, không ư ờ i dài điếc cái cầm làm được đâu. t ế p đại một chiều, đó mới đáng giao chiêu, mới Nói hảo một hán. là xong bước dài qua đẩy qua một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g đó thế quá chậm chạp bốn kim y nhân đã đề phòng từ sớm vừa thấy đ ộ t c khuất bôn lôi tới gần c h ê nhau nhảy lui không tưởng tượng được trưởng binh khí của khuất bôn lôi đi nửa đường bỗng gia tăng tốc lực bùng một tiếng đập vào mặt bàn bốn kim y nhân vẫn còn đang đứng gần bàn ai có thể tưởng tượng được khuất bôn lôi một t r ư ờ n g lại đánh lên bàn đang ngây người ngờ đầu bốn chén rượu lớn ở trên bàn chợt bắn ra bốn người lo c h á n h né nhưng cũng đã lậm chính đầy mặt của mình hơn nữa trên mặt vẫn còn bị bắn trúng cay cay s ó t s ó t đau đớn vô cùng rượu trên bàn toàn bộ đều bị bắn ra mà bình rượu và chén rượu trên bàn lại không hề bị dạn nứt một chút nào chứng tỏ nội công đã đến mức tùy phát tùy thu tung khéo như t r ờ i thậm chí không cần tưởng đến bộ thế Bốn bay nhân đưa mắt nhìn nhau, hồn bay phách tán. kim mắt y phách đưa Trong biết, khuất nát thì loạt thở một tiếng, một kim y nhân trong vòng tay hướng về phía khuất bồn lôi. Thanh sứng, Thùy trề. Khuất ta. ta một tương trả. ra sao mong oán lòng nếu như bồn dùng nội đánh chén bắn mình, còn mạng đứng Đông nhân vòng hướng bồn Sơn vẫn sửng sứng, vẫn chẳng ngày hôm nay ngăn chờ mối làm ăn này của kim y bang bọn Huynh bọn không nói. ngày kiến, ân đền gì lôi lực làm lôi. Lục làm đều đây được? đệ để về về dài kim mối kim phía phía hôm chờ Chỉ của của có xứ, mà y y nói xong một hàng bốn người bước ra khỏi cửa điếm không quay đầu lại Thái Vân Phì nói nhỏ với ân thừa Phì nhỏ phòng. nói với Vân ân sáu k h á c h võ lâm hồi nãy là sáu đại hán quái dị tính tình xứng hợp nhau ở tương bắc kết nghĩa làm tương bắc lục hào tuy nhiên không ưa thói thô tục nhưng lại rất ít khi trượng thế giúp người cũng là không có ít khi hành vi nghĩa đúng sáu người, người đó không thể nào coi là hào được bốn vị kim y tiên tuổi này cũng không phải là tầm thường là bốn phân đà chủ của kim y bang bất quá ngoại trừ trộm nhà cướp quán ra thì cũng không làm chuyện gì đại ác xem ra khuất đại gia này hạ thủ có phần nương tay không giống như lời giang hồ đồn đại giết người không chớp mắt Những nói dọng, bồn nội nên vẫn nghe thấy gió. Lại quay sang、Thái、Vân、Phi、nhện miệng nương, lòng miệng nhà người. người yên nói ra là đã làm. Nếu như không trên giang hồ này làm sao có uy danh khuất bồn lôi? Cứ nếu thấp khuất thâm hậu cho thấy Thái Phi thấy hai hãy hồ khuất gió, gia lời lồi lực lại là là làm. làm lồi. cười. Tiếp đại đối với tiếp chiều cực cô cảm các Các cứ có Cứ tục kỳ rất một tâm, bất ta một ta. quay quá uy về vừa sao ra của đã nguyên ê n nhớ n h lúc tiếp, k ô có có cứng đó, nổi, vậy thì ngàn vạn lần đừng có đứng vậy thì ầ đ mà chịu u trận. n g lai khuất b ồ n lôi được thái vân phi tán xưng một hồi trong lòng trở nên vui vẻ đối với hai người đã sinh ra hảo cảm nhưng khuất b ồ n lôi tính khí lại cố chấp hễ nói một câu là làm liền vậy cho nên lã khuyên lúc tiếp không nổi thì ngàn vạn lần đừng cứng đầu chịu trận cũng thực sự là hảo ý khuyên nhủ Lời khuyên của khuất lôi lại làm cho Thái、vân、Phi khuyên khuất cho hồng bồn Vân của cả mặt. đò nguyên lài thái vân phi đã có tình ý với ân thừa phong từ sớm ân thừa phong cũng là thập phần thương yêu thái vân phi bất quá hai người vẫn còn chưa bàn đến chuyện cưới hỏi khuất buôn lôi lại kêu bọn họ là hai miệng một nhà bọn họ lại rất cao hứng nhưng nghe đến lúc tiếp không nổi thì ngàn vạn lần đừng cứng đầu chịu trận có vẻ như là chọc võ c ô n g của mình không ra gì tuy trong lòng của khuất buôn lôi không hề có định ý nhưng bọn họ nghe không lọt tai ân thừa phong ngang nhiên thốt vậy thì khuất huynh xin mời cứ ra chiều k h u t b ô n lôi cười khà khà Đột tay nhiên răng b ạ công thủ, ánh đèn thoáng đèn sấm như chớp, nhưng mà k phải lực à hoài mà là trẻ trè thừa thái phi, mà là một búa chặt về vần phía phòng phi, búa ân trên bàn. Công l ở của khuất bồn lôi thực sự không thể nào tưởng tượng được lúc mãnh liệt lại như là lật sông sáo biển khi âm nhu lại như là gió chuyện mây trôi một phủ đó lực khí dập nát núi non đặt ở trên bàn ai ai cũng nghĩ rằng mặt bàn này là tất tàn không ngờ được mặt bàn đã không hề ngã mà bình rượu chén xứ n hai cho đến đũa ở trên bàn đều lắc cách bay vù vù về hướng、ân、Thừa Phong h đến trên bàn Ấn đũa bay ở t vào đều về á vù vù Vân không hán Phi, phục khác hai chục khí. khắc chữ đại gì ám cố Lúc ba đó, tay h thất kinh ở trên toát r ngực miệng đều một tiếng t Hai A. a của ân thừa phong trở nên hạ xuống tiếp đón lần lượt hết cả chén đĩa mau chóng đặt lại ở trên bàn thái vân phi lại một tay chụp lấy bình rượu chú tầm rót bốn chén lúc bốn chén đã rót đầy ân thừa phong đã chụp được hết hơn nữa còn t r ả về vị trí cũ không khác gì ban đầu một ly nào ân t h ừ a phong vừa bay biện ra tại đám chén đĩa đó thái vân phi đã vùng tay áo bốn chén rượu và cả chén rượu lẫn tranh nhau bay về phía khốt bồn lồi chỉ n g a y thái vân phi cười thốt <cười> khuất ra bọn tôi cũng l à xin mời ông một chén một chén không đủ là phải bốn chén chén thứ nhất bay tới như làn chớp bay úp vào mặt của khốt bồn lồi khi thế thần tốc Nhưng mà cũng h chén,、so、chén không nghiêng chút phun chén không không hồi nãy của khuất bồn lôi thì có một chút chỗ giống nhau, nhưng mà lại càng tinh rượu hơn, chỉ nghe khuất bồn lôi cười hà hà thì chén. é n trong này nào, nãy bồn giống càng bồn tiếng. cạn rượu rượu rượu cười Được, một một ta so của có c mà mà vậy lôi lôi đổi với lối lại để, bể không tránh né há miệng cắn không ngờ đã cắn đúng miệng chén ngửa cổ uống cạn chén thứ nhất đưa búa ra ba chén còn lại bình bình ổn ổn hạ ở trên mặt búa khuất bồn lôi uống cạn hết cười lớn Tuổi quá nói h phu là giỏi như thật hơn thật hơn như không â n còn công người, người. Nếu c trẻ, giỏi gia lời là là đại vậy, sự sự nhượng cho bọn n cho ư g đồng đuổi đi được. hành,、e、rằng cũng không có cách nào đuổi các người đi được. Nói cách e có các xong lại cười khà khà lại quay mình kỳ thực khuất buồn lôi trong lòng đã ngẫm nghĩ rất kinh hãi mà người trong điếm cũng là âm thầm hoan h i ở trong tâm Lưỡi lôi lúc người, nhưng điểm nhiều búa bôn của nhục chỉ có khuất hạ rất từ vào đã ân thừa phong dòng không tái mặt. Nếu một đối một, hai người khuất ân thắng khuất hai tái mặt. một một, đối bại, và ẫ n còn n chưa thể o đoán dự được, nhưng ân thái ừ a phòng thêm h còn có thêm vào đó t vào là、thái、vân phi c hai ỉ sự khuất bôn lôi phải thắng ít bại nhiều. h ít t bôn bại lôi Ân ừ phòng h và t á v â người Phi, hai n này tuy tuổi còn trẻ và tài ba như vậy mà không hề n g â y n ngang kiêu ngạo quần hào ở trong lòng đều cảm thấy kính nể cả hai người k h thiếu bồn lội ệ Việt, n trừng tăng. Tử tăng đồng vái trào, một người đôi mắt loang loáng nhìn. Quang tinh từ từ đứng dậy nói.、Khuất、đàn Việt, bọn nạp là từ tung sơn bốn năm trước đã thất tung ở U Minh Sơn Trang, nên tại mắt tứ Tứ trào, một mắt từ từ Khuất từ tới. tiểu trước thất giờ vái đôi là lão là Là búa, ba phía về vì vậy cho đồ đã đ dậy ở n đây đ i ề tra. Không phải lâm à vì lòng n g tăng nhân không phải là s ợ khuất b ồ n lùi ăn nói ngang tàng thô bạo thì có ít người võ lâm nhịn n hắn ụ c cường bỏ Bất qua. quả, Thiếu xuất hiếu ra, tranh Tăng trong t Nhân h người Lâm là đã g ngôn ngữ rất nhẹ. đã sớm tiểu tán, rất Khốt nên, nhẹ. bồn vậy cho lại ô không i sai. Thiếu Minh gật thượng tùng Trang. trước, thất đầu. đ quả U hòa năm bốn Ba Lâm có nói láo. Không phải là ở gia người không Không Long ngâm bí cấp mà tới. Vậy thì chuyện không nói phải bởi tới. liên ra, đã đám thấy xuất thì cho chuyện cấp vậy Vậy láo. mà nên vì có có là bí quay n đến Hắn gì ta. a lại q u sang hai đạo sĩ mà bước tới hai đạo này cũng là cực kỳ nhẫn n h ị n vốn thấy khuất b ồ n lôi hùng hằng như vậy cũng đã bực mình lắm rồi nhưng thấy thiếu lầm tứ tăng tránh né mà không hề đánh trả cả hai cũng liếc nhau một đạo nhân lên tiếng khuất thế chỗ, hai người buôn n đang năm trong là vì võ đang tam tử, năm trước mất tích mất n g minh h trang mà tới. Cũng k lôi nhìn lên nhìn xuống võ đang là danh môn tránh phái tin rằng đám đệ tử đều biết điều không nói láo Đã k hết ô n liên quan g đ n lòng ngầm bí cấp, vậy h nhìn ì dễ đường cái quản của đại đi đại đám gia cái gia, cái của đám tạp nhàm vậy. Hết tập ba nếu như các bạn quan tâm đến chuyện cũng như là muốn đăng ký với kênh thì đừng quên ấn subscribe kênh của any cũng như là nhận thông báo của kênh nhé và chuyện này thì chắc chắn là mình sẽ đăng hai ngày một tập cùng với chuyện thiên tài nhi t ử của mẫu thân phúc h ắ c thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ bộ chuyện này bởi vì chuyện này là một trong những chuyện mà mình thích nhất và cảm ơn các bạn đã lắng nghe cũng như là chờ đợi anh đi rất lâu về bộ chuyện này bây giờ thì tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập sau